Trường 4151, Bổn Vương, bỗng nhiên. Một giọng nói vang lên bên ngoài Đại Điện Đế Cung, Thiên Nhi, quỳ xuống. Âm thanh này là, người trong Đại Điện Đế Cung quay đầu, chỉ thấy một. Người đàn ông với mái tóc rậm rạp như sư tử đang đi về phía họ. Một luồng hơi thở bá vương tỏa ra, vậy mà có thể nghiền ép tiêu phi yên. Mọi người giật mình. Tiêu Phi Yên nheo mắt lại, tù sư, sao ông ta lại tới đây? Bố, tại sao chứ? Tù thiên gầm nhẹ một tiếng. Trên mặt tù sư không có biểu tình gì, tôi bảo anh quỳ xuống. Dù tù thiên không cam lòng đến đâu, cũng phải chịu khuất nhục, anh ta chỉ có thể. Nuốt hết tất cả oán hận vào trong lòng. Vâng, bịch, đối mặt với Tiêu Phi Yên và Lục Linh Nhi, anh ta quỳ xuống nói. Thần Hậu, công chúa điện hạ, là do tôi mạo phạm." Tiêu Phi Yên đang định nói, tù sư trực tiếp quay đầu, ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía Diệp Bắc Minh, "Cậu chính là người nói muốn tiêu diệt toàn bộ nguyên tộc?" "Là tôi, Diệp Bắc Minh quả quyết thừa nhận." SSL, mọi người trong đại điện đế cung sợ hãi đến mức tim gần như ngừng đập. Đám người ngô thao, Vũ cực tông chủ Lão Hà, Bạch Tông Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn về phía. Diệp Bắc Minh, Tiêu Trần Quốc có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh không khỏi nghiêm túc ba phần. A hai, đôi mắt đẹp của Lục Linh Nhi chợt lóe lên. Người này có vẻ không giống với những thanh niên A Du nịnh hót kia, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, Nê Hoàng ở bên cạnh Lục. Linh Nhi trong kinh hãi mang theo ba phần trần chờ nhìn sang chỉ có tiêu phi yên âm thầm cười lạnh thằng nhóc này còn dám bảo bổn hậu biến đi tù sư ông thì tính là gì am một luồng sát khí như sóng thần nghiền ép mà đến khi thế vô cùng hung mãnh gương mặt xinh đẹp của nguyễn thanh từ lập tức trở nên trắng bệch suýt nữa bị ép quỳ xuống tại chỗ Diệp Bắc Minh bước lên một bước chắn trước người Nguyễn Thanh Từ, đối mặt với sát ý đáng sợ của tù sư. Một lát sau, ha ha ha han, tù sư ngửa mặt lên trời cười to, không hổ là thánh tử của ma tộc, nếu có cơ bổn vương sẽ tự mình đi đến phong ma cốc một chuyến, hy vọng cậu có thể sống đến lúc đó. Trong lòng mọi người run lên, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất https2.gạch chéo gạch chéo vp v v képp chấmfacebook.com gạch chéo gia upPS gạch chéo 546491997652063 năm đóng ngoặc đơn để cập nhật sớm nhất các chuyện hot cũng như trao đổi các bộ chuyện hay mà không phải đợi trên website